bành tỏ ra hân lòng bản tính nhìn gã. Tiếng vị vị kèm theo cái gật đầu, rất nhanh còn rắn trườn đi mất dạng, trước khi khuất ở ngôi mộ đá cách triền sông không xa. Chứng kiến sự lạ đó thì khoai thất thần hồi lâu, rồi coi như là mở đức hiếu sinh mà tha cho nó một con đường sống. Gã chắp miệng thở dài rồi lại lục tục cầm cây gậy, nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Đến đầu giờ mãu thì mặt trời lấp ló nhú ra, gã mới chịu quậy giọ trở về căn chòi của mình. Một ngày bình dị trôi qua trong yên bình, đến giờ tí ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì sao mà dông bão kéo đến dập trời. Đúng lúc mà khoa đang định đánh giọt đi soi ếch, khoanh nhìn ra ngoài trời âm ầm mưa gió thì chán nản thở dài, rồi khẽ khép cửa leo lên giường nằm. Chắc mẩm ngày mai chẳng có tiền mà đồng gạo. Trưởng Bít đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi có vài tiếng gõ cửa ầm ầm làm cho gã trong mầy thức giấc. Khôi Lộm gồm ngồi bật dậy quay mặt ra ngoài cửa, đưa đôi mắt nhợm nhèm rụt tự hỏi, quái lạ, sao ai lại gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như vậy? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa cheo ọp bẹp thì cánh cửa đã mở tung ra. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm,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 còn xin được làm bạn với ông, coi như tạ ơn ông đã thả mạng. Nói rồi thân ảnh dùng mình rồi hóa thành làn khói mỏng, biến mất trong hư vô. Khoai giật mình chợt tỉnh thì hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Gã chắp miệng rồi tự cười cợt bản thân và tiến ra cái bàn uống nước. Bất chợt xanh chưa chơi qua nửa cổ họng thì gã chợt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn thờ, rơi đến đất còn nguyên một lớp da rắn. Khoai Bàng Hoàng tiến sát lại cầm lớp da rắn thô ráp, còn dính ít máu huyết thì bần thần nhận ra, đó không phải là cơn mộng mị gì cả. Nhưng một linh tính mách bảo và thúc dục, mà kề trời mưa đang đổ ầm ầm, Khoai khoác vội chiếc áo mưa rồi lao vụt ra bên ngoài màn đêm đen đặc, nhắm đúng hướng con rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên ở ngoài đó có một người chạc tuổi cô gá đang nằm thoi thóp, toàn thân co giò vì lạnh. Khoai không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng cõng người đó về nhà, dễ dùng lá trầu không đánh gió. Mắt hơn một canh giờ người đó mới tỉnh táo lại phần nào. Kể là ở chỗ người đàn ông đó có hình xăm chữ thỏ, đỏ như là máu ở lòng bàn tay và sau gáy có một vùng da màu tái xám, hệt như là bộ da rắn.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 trở lại nhà của bá hộ dần, sau khi mà lão dần trở về nhà thì sốt thầm hập, mẫu vợ phải sai người sang tận láng bên mời ông lang quý về để bắt mạch chẩn bệnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net